Ở hắn xem ra cách chơi của bùi đông lai thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà. Không đợi hắn nói hết lời thì phía trước lại hiện ra một khúc cua cool hơn nữa là một góc cua cool hình chữ sơn thật lớn. Tư nương theo âm thanh ma sát giữa lốt xe với mặt đường. Chiếc ác tân mát tinh 177 liền tăng tốt lên. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên phía trước. Từ sau khi tăng tốt chạy lên một khoảng thì tốc độ của chiếc ác tân mát tinh 177 đột ngột giảm xuống. Sau đó làm ra một động tác hoàn mỹ. Thuận lợi vượt qua góc cu chữ sơn kia. Ác! Thấy một màn như vậy thì nỗi lo lắng trên khuôn mặt của đông phương lãnh Vũ đã biến mất tâm hơi. Cảm giác vui mừng lại tràn ngập trên khuôn mặt tốn mỹ của hắn. Hoàng Mỹ vượt qua góc cu chữ sơ kia sao? Xe nó, điều này làm sao có thể? Ở vị trí phụ lái thì hắn giống như là mất linh hồn. Trừng to hai mắt. Ngơ ngát nhìn vào bùi đông lai. Cảm giác kia dường như đang hỏi đông lai ca. Ngươi đừng làm ta sợ được chứ bùi đông lai phản phức là không nhìn thấy đông phương lãnh vũ. Sau khi đắm chìm trong cảm giác vui sướng thì hắn lại thấy một khúc cua chữ sơn. Hắn vẫn như cũ vẫn làm ra một động tác hoàn mỹ vượt qua. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn. Mương. Lương. Ai. Thấy kỳ tích sinh ra, đông phương lãnh vũ liền cảm thấy sôi máu. Cả người rùm mình đông. Đông lai ca. Ca rớt trâu. Con mẹ nó. Rớt là trâu bò nói xong. Đông phương lãnh vũ lại đem ánh mắt nhìn về bùi đông lai. Trong ánh mắt cũng không còn thấy vẻ hoài nghi hay lo lắng nữa mà thay vào đó là sự hưng phấn cùng sùng bái. Mặc dù hắn không biết vì sao trong khoảng thời gian ngắn bùi đông lai lại thay đổi lớn như vậy. Nhưng mà hắn cũng biết có thể vượt qua góc cu chữ sơn hơn nữa lại dùng một động tác hoàn mỹ để vượt qua thì đại biểu cho cái gì rồi. Ở hắn xem ra, người mà mình sùng bái lúc trước muốn bái làm sư phụ là khoan thiếu kia cũng không thể làm được. Mà Bùi Đông Lai chẳng những lại làm được hơn nửa lần sau so với lần trước lại càng ru hơn. Ru sao? Đối với Bùi Đông Lai mà nói. Hắn đã khôi phục được kỹ năng đua xe của Tiêu Phi. Hơn nữa bởi vì năng lực bẩm sinh của hắn còn biến thái hơn so với Tiêu Phi. Nên kỹ thuật lái xe của hắn cũng không ngừng tăng lên. Dưới tình hình như vậy thì chỉ cần hắn hoàn toàn khôi phục kỹ năng đua xe của Tiêu Phi thì trình độ của hắn cũng sẽ biến thái hơn so với Tiêu Phi rất nhiều. Động tác lái xe của Bùi Đông Lai càng ngày càng thành thạo. Trong chớp mắt thì chiếc Lamborghini của tên sa thủ Hồng Ca. Gò Đơn Đã xuất hiện ở phía trước. Trong làm Lamborghini, tên sa thủ này dốc toàn lực đuổi theo tôn vệ đông và kim hy mỉa. Thông qua kính chiếu hậu thì hắn thấy được ác tân mát tin 177 đang ở phía sau đuổi lên. Vốn là ngẩn ra nhưng sau đó dường như hắn cảm nhận được đang bị khiêu khiếp. Vì thế liền hừ lạnh tính toán ở ngay loan đạo phía trước sẽ đem chiếc ác tân mát tin 177 bỏ lại phía sau. Vèo trong lúc tên sa thủ hồng ca. Ờ. Đơn. Gơn. Còn đang suy nghĩ thì chiếc ác tân mát tinh 177 lại hóa thành một đạo bạch quan trực tiếp chạy thẳng đến khúc cu chữ sơ đằng trước. Người kia muốn tìm các chết sao? Thấy một màn như vậy thì tên sa thủ hồng ca. Ờ. Đơn. Gơn. Hoảng sợ. Ở hắn xem ra nếu dùng một tốc độ nhanh như vậy để vượt qua loan đạo chữ Sơn kia thì không phải là muốn chết hay sao? Ngay sau đó Ngay tại lúc tên sa thủ Hồng ca Ờ Đơn Gơn trợn mắt há mồm thì chiếc ác tân mát tinh 177 liên tục làm ra hai động tác hoàng mỹ thuận lợi vượt qua góc cua chữ Sơn ấy Gặp lại sau con nít ranh Trong ác tân mát tinh 177 Đông phương lãnh vũ Hưng phấn gào to lên Trong làm bóp ghi ni tên sa thủ hồng ca Ờ Đơn Cố gắng trường to mang Cố gắng làm cho mình thấy được rõ ràng hơn một chút Kết quả là ngay khi hắn đang trường mắt lên thì chiếc ác tân mát tinh 177 đã biến mất trong tầm mắt của hắn. ảo giác. Xe nó tuyệt đối là ảo giác. Không nhìn thấy được bóng dáng của chiếc ác tân mát tinh 177 thì tên xa thủ hơn. Ca. Điên cuồng lắc đầu. Hắn không dám tin cũng không dám tưởng tượng những gì bản thân thấy lúc nãy đều là sự thật. Cùng lúc đó, đột nhiên hắn phát hiện được chiếc Lamborghini của mình sắp đụng vào lan can. Nha! Không hắn hoảng sợ phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, đồng thời dẫm mạnh xuống phanh xe. Từ chiếc xe đang chạy nhanh bỗng nhiên giảm tốc độ. Âm thanh ma sát giữa lốt xe và mặt đường đã làm mất đi sự im lặng của đêm tối. A! Rầm một tiếng hét thảm trôi qua rồi một tiếng rầm vang lên. Chiếc Lamborghini trực tiếp tung vào lan can Bất quá bởi vì tốc độ đã giảm xuống. Cho nên cũng chỉ đụng vào lan can mà thôi. Không có rớt xuống vách nối. Trong ô tục. Đầu của tên sa thủ Hồng Ca. Ờ. Đơn. Gơn. Chảy đầy máu. Vẽ mặt vô cùng hoảng sợ. Một chất lỏng màu vàng chảy ra từ ở giữa hai chân của hắn. Đâm đầu vào chỗ chết sao. Có vẻ cũng khá giống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 95 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 95 không có thiên lý khi xa Vương Hồng Ca. Ờ Đơn Gơn Bất ngờ vì trông thấy bùi đông lai cua khúc cua hình chữ sơ thiếu chút nữa thì mất mạng thì Kim Hỷ Mỹ người đại diện Thôi Vĩnh Tinh đã lái chiếc xe thể thao vui Bugatti Veyron đi tới chỗ xuất phát Ngao mắt thấy Bugatti Veyron đi tới điểm cuối cùng Bắt đầu vòng thứ 2 thì một ít kẻ đua xe yêu thích Kim Hỷ Mỹ liền rống to lên Mà đám người tôn vệ đông thì giống như trái cà héo, hoàn toàn ủ rũ xuống. Trong gác Verum, Kim Hy Mỹ có thể nghe được tiếng hoang hô ở ngoài. Nàng đem chân của mình để lên chân ga đồng thời dùng ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ của Thôi Vĩnh Tinh. Kết quả nàng mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh xã trưởng. Ta sẽ chiến thắng. Thấy được bóng dáng người kia thì Kim Hy Mỹ tự tin cười một tiếng Cùng lúc đó thì Tôn Vệ Đông cũng không chịu rớt lại phía sau Hắn cũng chạy tới điểm xuất phát Nhanh lên, người đứng ở thứ hai Khác xa so với Kim Hy Mỹ Khi Tôn Vệ Đông vượt qua vạch xuất phát thì âm thanh ồn à huyên náo cũng xuất hiện Nhưng không phải là những tiếng hoan hơn mà là những lời chửi rũ mắng như thậm tệ. Bắt buộc hắn phải giành chiến thắng. Đối với tôn vệ đông mà nói thì hắn cũng không quan tâm đến những lời ấy. Cái hắn cần chính là vinh dự của câu lạc bộ. Thể diện của khang thiếu. Có lẽ bởi vì là do xấu hổ nên tôn vệ đông liền gắt gao chăm chú vào phía trước. Nghiến răng nghiến Lợi nói sư phụ Ta sẽ không thua Tuyệt đối sẽ không thua Vèo nói xong Giống như tôn vệ đông đã được phát tiết ra hết Hắn gắt gao dẫm lên chân ga Chiếc tu A-ta-na giống như là một con quái thú gào theo lên rồi phóng tới Biến mất trong tầm mắt của mọi người ở đây Cùng lúc đó Tên xạ thủ Hồng Ca. Ừm. Vâng. Kia cũng đã khôi phục lại một chút ý thức. Đồng thời hắn cũng không giống như lúc trước mà tỏ ra vẻ sợ hãi. Trong lam bốt ghi ni, hắn liền nói năng lộn xộn ta đã gây ra tai nạn. Ta muốn rời khỏi trận đấu này, xin hãy nói lại tình huống cùng với vị trí hiện tại của ngươi. Chúng ta sẽ lập tức phái nhân viên công tác tới giải cứu người. Người chủ trì trong tràn đua xe nghe được xã thủ Hồng ca. Ờ. Nơn. Nói như thế. Lúc đầu thì ngẩn ra sau đó vô cùng sốt ruột. Hỏi hang. Tên xã thủ Hồng ca. Ờ. Nơn. Gơn. Dường như là không nghe được tiếng hỏi hang của người chủ trì. Nói chính xác ra là hắn không có tâm tình để nghe. Hắn giống như là một kẻ điên vậy. Hét lớn lên con mẹ nó. Ta đã xảy ra tai nạn. Ta muốn rời khỏi trận đấu. Xin hỏi ngài hiện tại ở nơi nào? Lão tử đã bị tai nạn. Mắt thấy tên xạ thủ hồng ca. Ờ, đơn, đã hoàn toàn mất hết lý trí thì người chủ trì trực tiếp nhập điện thoại xuống. Sau đó liền liên hệ với nhân viên công tác để nghỉ cách cứu viện. Bởi vì lái xe số 3 đã xảy ra tai nại cho nên sẽ rời khỏi trận đấu. Sau khi nhân viên công tác bắt được liên lạc thì người chủ trì liền điều chỉnh lại cảm xúc rồi mang theo vài phần tiếc nuối tạm thời thì hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhân viên công tác của chúng ta đang tìm cách cứu viện cho hắn. Hy vọng hắn có thể chịu đựng thêm một lát nữa. Nghe được người chủ trì nói như thế thì vô luận là mấy tên thức đua xe hay là mấy nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng lộ ra vẻ thờ ơ. Cảm giác kia giống như tên Xạ thủ số 3 kia có sống hay chết cũng không có quan hệ đến bọn hắn. Vèo người chủ trì vừa nói xong không được bao lâu thì bùi đông lai đang lái chiếc áp tân mát tin 177 thay cho đông phương lãnh vũ đã chạy lên. Vòng thứ nhất đã đi được gần một nửa Hiện nay xạ thủ số 4 đã rớt lại ở phía sau khá xa Muốn đuổi kịp cũng thật sự là chuyện khó tin Mắt thấy ác tân mát tin 177 chạy lên Thì giọng nói của người chủ trì lại vang lên Chẳng lẽ hắn muốn sáng tạo kỳ tích hay sao sáng tạo cái cọng lôn A? Mau về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi Đúng vậy Đã quá mười sơn rồi, đuổi được thì hắn là quỷ rồi. Tại hiện trường, những kẻ yêu thích đua xe cũng không tỏ ra phối hợp với người chủ trì. Bọn hắn chẳng những không hoan hô lên mà còn mở miệng la mắng. Cùng với bọn hắn có chút bất đồng, các thành viên câu lạc bộ của Khang Thiếu cùng với Thôi Vĩnh Tinh đều có chút ngạc nhiên. Tất cả bọn hắn đều biết được thực lực của Tôn Vệ Đông cùng với Kim Hy Mỹ. Ở bọn hắn xe ra, biểu hiện của Đông Phương lãnh vũ giờ này đã nằm ngoài dự liên của bọn hắn. Hát! Lúc này mà vượt qua thì khẳng định thành viên của câu lạc bộ kia sẽ rất là buồn bực à trong ác tân mát tin 177. Đông phương lãnh vũ dường như là đoán được biểu hiện của đám thành viên của câu lạc bộ. Cười lạnh nói các ngươi hãy chậm rãi hưởng thụ đi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì các người sẽ bị dọa đến mức sẽ bị bệnh thần kinh. Nói xong thì đông phương lãnh vũ liền quay đầu lại nhìn về phía bùi đông lai like, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Đối với đông phương lãnh vũ mà nói thì hiện giờ thần mã khoen thiếu hay là thần mã xa vương Hàn Quốc cũng con mẹ nó. Phát nổ đi thôi. Bùi đông lai lại không để ý đến vẻ hưng phấn của đông phương lãnh vũ mà hắn vẫn chăm chú hưởng thụ cái cảm giác đua xe này. Trong chút lát, dưới sự chú ý của nhiều người thì chiếc ác. Tân Martin 177 liền hóa thành một đạo bạch quan biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Đuổi theo chiếc Bugatti Veyron cùng Tuatana ở phía trước. Thông qua trong nửa đường hành trình thì Bồi Đông Lai đã dần thiết ứng được. Kỹ năng lái xe của hắn càng trở nên tốt hơn. Cũng không sai biệt lắm so với tiêu chuẩn của tiêu phi ngày trước. Hắn có thể sớm một chút mà đuổi kịp tôn vệ đông cùng với Kim Hy Mỹ. Cho dù là phía trên có khúc cua thì hắn cũng rất nhanh đuổi theo kịp. Dưới tình hình như thế thì chiếc áp tân mát tinh 177 màu trắng cùng ma sát với hai lan can hai bên đường. Đối với lần này thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có tỏ ra sợ sệt như lúc này. Ngược lại tâm tình của hắn trở nên kiếp động. Dọc theo đường đi thì hắn điên cuồng hét lên Hắn muốn dùng phương thức này để phát tiết sự sung sướng Hưng phấn trong lòng của mình ra Rốt cuộc Tại lúc bùi đông lai điên cuồng đuổi theo Thì tại vòng thứ hai hình ảnh của chiếc Bugatti Verum cùng tu Tuatana Đã xuất hiện trong tầm mắt của bùi đông lai và đông phương lãnh vũ Đông lai ca, hãy vượt lên Vượt qua bọn hắn luôn. Thấy được điểm này thì Đông Phương lãnh vũ liền hưng phấn hô to lên. Mà một bên Bùi Đông Lai lại tính toán làm sao để có thể vượt lên được. Tính toán như thế nào để vượt qua không chỉ có riêng Bùi Đông Lai mà Tôn Vệ Đông cũng đang tính toán. Vì muốn giữ vinh quang cho câu lạc bộ siêu vào cùng với mặt mũi của Khang Thiếu. Thì trong một phần tư đoạn hành trình lúc này, Tôn vệ đông giống như là một kẻ chiến sĩ không ngừng liều mạng đuổi theo. Cho nên khoảng cách giữa hắn vào ca. Bương. Hơn. Mới được rút ngắn xuống như thế. Liều mạng. Mắt thấy phía trước xuất hiện một loan đạo có khúc cu chữ U cùng với chữ Sơn thì hắn biết đây là cơ hội tốt. Quyết định cắn răng làm ra quyết định. Sau khi làm ra quyết định rồi thì tôn vệ đông giống như là một con bạc. Cắn răng dẫm vào chân ga. Trực tiếp lao nhanh về phía loan đạo chữ U. Trong Bugatti Veyron. Dường như là Kim Hy Mỹ đã đoán được tôn vệ đông sẽ cố gắng tranh thủ lúc loan đạo chữ U này mà vượt qua. Nàng vẫn bình tĩnh lái chiếc Bugatti Verum rồi sau đó hoàn toàn phong kín lôi đi. Ngăn cản không cho tôm vệ đông vượt qua. Mẹ nó vượt qua không thành công, tôm vệ đông tức giận chửi mẹ nó, đồng thời hắn cũng cố gắng dậm chân ga. Nhưng mà không đợi hắn dậm xuống chân ga thì hắn chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh màu trắng lướt qua chiếc xe thể thao của hắn. Phát hiện này làm cho tôn vệ đông có chút sửng sốt sau đó hắn liền thấy chiếc ác tân mát tinh 177 của đông phương lãnh vũ xuất hiện ở phía trước. Dường như là đang đuổi theo chiếc Bugatti Veyron. Đông phương lãnh vũ sao, làm sao hắn có thể đuổi kịp được tôn vệ đông mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng được. Dù sao? Lúc mới vừa rồi hắn dùng hết sức của chính trâu hai hổ. Bằng phương thức liều mạng mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp chiếc bugatti veron của kim hy mỹ. Mà ở trong mắt hắn một tên đông phương lãnh vũ không đáng giá được nhắc tới chẳng những lại đuổi theo hơn nữa lại còn siêu việt hơn hắn. Không riêng gì tôn vệ đông mà trên chiếc Bugatti Vero thì Kim Hy Mỹ cũng bị chiếc ác tân Martin 177 đuổi theo mà vẻ mặt trở nên hoảng sợ. Mắt thấy chiếc ác tân Martin 177 giống như là đang điên cuồng cô ý muốn vượt qua. Thấy loan đạo phía trước rồi thì Kim Hy Mỹ cũng không giảm tốc độ mà tiếp tục giữ lấy con đường cố gắng không cho chiếc ác tân mát tinh 177 vượt qua. 2.000 mét 1.500 M Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng được rút gần thì Kim Hy Mỹ liền buông chân ga ra tốc độ bắt đầu chậm lại. Vèo mà chiếc áp tân mát tinh 177 vẫn duy trì tốc độ khủng khiếp như cũ giống như một cơn bão. Mà lúc này chiếc ác tân mát tinh 177 đã thành công chiếm được con đường. 1000m, 500m, 300m. Tư trong màn đêm Ở hai bên đường có vài tên nhân viên công tác đang há mồm trợn mắt khi chứng kiến chiếc ác tân mát tinh 177 làm ra một động tác hoa lệ Vượt qua loan đạo chữ Sơn thứ nhất Sau đó vụ Vụ nương theo một tiếng gầm rú điếc tay Chiếc ác tân mát 177 liền tăng tốt chạy về loan đạo thứ hai Tư lần thứ hai thành công Chiếc Ác Tân Mát Tinh 177 lần thứ hai làm ra một động tác hoa lệ. Thành công vượt qua loan đạo chữ Sơn thứ hai. Vững vàng giữ vị trí thứ nhất. Đem chiếc Bugatti Verum cùng Tuatana để lại phía sau. Đông Lai Ca Uy Vũ Trong Đông Lai Ca Uy Vũ thì Đông Phương Lãnh Vũ nắm chặt hai tay rồi dơ lên cao. Cảm giác kia như hận không thể ôm bùi đông lai rồi hung hăng hôn vào hắn một cái. Mà Kim Hy Mỹ cùng với Tôn Vệ Đông bởi vì thấy được một màn như thế liền trở nên rung động. Bọn hắn liền thất thần xem chút nữa đã đụng vào lan cang ở hai bên đường. Sau đó, khi bọn hắn vượt qua loan đạo chữ sơ thì đã không thấy tung tích chiếc ác tân mát tinh 177 ở đâu cả. Sao lại như thế? Chiếc ác tân Martin 177 đột nhiên sao lại trở nên lợi hại như thế này trong Bugatti Veyron? Rốt cuộc Kim Hy Mỹ cũng không thể bảo trì được vẻ bình tĩnh. Lông mày nhăn lại tự nói. So sánh với Kim Hy Mỹ mà nói thì nội tâm của tôn vệ đông rung động hoàn toàn không thể dùng lời nào mà hình dung được. Hắn và Đông Phương Lãnh Vũ đã từng đua xe với nhau cho nên hắn biết được trình độ của Đông Phương Lãnh Vũ như thế nào. Nếu không thì lúc trước khi hắn mới xuất ra nửa thực lực thì đã đánh bại được Đông Phương Lãnh Vũ nhưng mà giờ phút này hắn đã dùng hơn 100% thực lực. Vượt qua trình độ phát huy lúc trước nhưng lại không thấy được bóng dáng chiếc ác tân mát tinh 177 của Đông Phương Lãnh Vũ đâu cả. Loại tương phản này đã hoàn toàn làm cho tôn vệ đông sụp đổ mất Hắn thật sự muốn biết Vì sao trong thời gian ngắn như thế mà đông phương lãnh vũ lại có thể trở nên ngư bài đến thế Ngư bài sao Xoạt mắt thấy ba chiếc xe biến mất Thì mấy tên nhân viên công tác bên đường liền nuốt một ngụm nước miếng Sau đó người nhìn ta Ta nhìn người Mới vừa rồi chiếc ác tân mát 177 liên tục làm ra hai động tác hoàn mỹ để đi qua loan đạo chữ sơ sao nhìn thấy. Nhìn thấy thì trong đó một gã thanh niên trường to mắt hỏi đồng nghiệp ở bên cạnh. Đồng nghiệp hắn cũng không trả lời mà ba tên cùng đồng loạt gật đầu. Ta chúng ta nhất định phải báo cái tin tức này. Gật đầu xong thì một gã nhân viên công tác ý thúc được cái gì đó, vẽ mặt liền kiếp động nói. Nghe được tên này nói như thế thì những tên còn lại cũng không nói hai lời. Trực tiếp lấy điện thoại ra rồi báo cho người chủ trì ác tân mát tin 177 đã vượt mặt thành công. Hiện giờ đang dẫn đầu. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Bên trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của nữ chủ trì. Ngạc nhiên khi nghe được báo cáo thì đôi mắt của nữ chủ trì liền trường lớn. Vẽ mặt cả kinh nói ngươi. Ngươi nói là chiếc ác tân mát tinh 177 đã thành công vượt qua, đang dẫn đầu rồi sao đúng là như vậy. Hắn từ vị trí thứ tư đã làm ra hai động tác hoàng mỹ phiêu di. Dường như tên nhân viên công tác thấy mọi vật trước mắt giống như trong mơ cho nên hắn cũng nói năng lộn sộn Nga, không? Là ba, là ba động tác hoàng mỹ phiêu di. Ngươi xác định là chiếc ác tân mát tinh 177 đã vượt qua, hơn nữa lại đang dẫn đầu sao. Vẻ mặt của người chủ trì liền trở nên ngây ngốt. Ba, hắn dùng tới ba động tác hoàng mỹ phiêu di. Tên nhân viên công tác cũng không nghe người chủ trì nói cái gì. Hắn liền kích động nói hắn vốn lợi dụng khúc cu chữ U ngay loan đạo để chạy qua. Sau đó thành công vượt qua mặt chiếc tu ta. Tiếp đó ngươi cầm miệng cho ta. Ta hỏi ngươi bây giờ chiếc ác tân mát tin 177 đang dẫn đầu phải không? Người chủ trì nghe tên nhân viên công tác kia nói năng lộn xộn thì liền rống lên. Đúng vật, chiếc ác tân mát tinh 177 đang dẫn đầu. Tên nhân viên công tác kia bị tiếng rống của người chủ trì liền trở nên thanh tĩnh lại. Hắn liền tỉnh táo. Nói một cách khẳng định hơn nữa. Chắc hắn sẽ luôn luôn dẫn đầu thẳng cho đến khi trận đấu chấm dứt. Nghe được đồng bạn nói như thế thì ba tên nhân viên công tác còn lại cũng không có phản đối, mà ra ra sức ngợt gật đầu. Đúng vậy. Ở đám bọn hắn xem ra thì bằng ba động tác hoàn mỹ như thế để vượt qua loan đạo. Nếu đang dẫn đầu mà trở thành đứng chót thì con mẹ nó. Quả thật là không có thiên lý nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 96 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 96 toàn trường khiếp sợ Theo thứ tự vị trí thứ hai, thứ ba là ai? Nữ chủ trì dùng hơn 30 giây mới có thể bắt buộc mình tiếp nhận sự thật không thể tưởng này, sau đó mới mở miệng hỏi. Bù gác ti ve đứng thứ nhì nghe thế, nàng trầm mặt chấm dứt cuộc gọi. Cho dù nàng có 1.000 một, một vạn lý do cũng không tin được đông phương lãnh vụ có thể vượt lên. Chỉ là lý trí nói cho nàng biết nhân viên công tác không thể nào lừa dối nàng cũng không cần thiết phải lừa nàng. Sau khi hiểu được điểm này, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Kính thưa các quý bà các quý ông Hiện tại ba người đứng đầu đã đua xe chạy xong một phần tư lộ trình vòng thứ hai Mặc dù nữ chủ trì đã cố gắng không chế tâm tình của mình Nhưng thanh âm của nàng vẫn mang theo sự rung động Trong một văn phòng ở tầm cao nhất trong một tòa nhà 4 tầm Nghe thấy thanh âm của nữ chủ trì Quý hồng với lễ phục dạ hội quý phái bổng như mày. Thu liễm nụ cười rồi nói giọng nói chính là tiền vốn của người bình luận. Biểu hiện của nàng thật làm cho người ta thất vọng nàng có thể cuốn gói đi được rồi nghe người mặc y phục màu hồng nói. Trung niên đeo mắt kính về Hương. Nương. Ô. Bương. Bê. Ê. E. Nương. Hơn! Đang muốn nói gì thì thanh âm của nữ chủ trì lại tiếp tục vang lên. Trong giọng nói mang theo sự khiếp sợ và nghi ngờ không thể che giấu mắt trước mắt. Người điều khiển xe ác tân mát tin 177 đã tăng túc vượt qua và đang ở vị trí dẫn đầu. Bá! Bất kể là quý hồng hay người trung niên đeo mắt kính b Hơn! Nương! Ồ! Mương, B, E, Nương, Hương, đều ngẩn ra. Mà nguyên bản trường đô đen náo động trong nháy mắt giống như chết lặng. Thật ngu xuẩn. Sao cô ta lại phạm phải sai lầm nhỏ nhặt thế chứ? Chúng ta đâu phải là trung tâm từ thiện mà nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Nhất định phải sa thải cô ta ngây người trong giây lát quý hồng bỏ chén rượu xuống, vẻ mặt rất khó coi. Đông phương lãnh vũ mà lại dẫn đầu, vượt qua hai đồ đệ của sa vương sao? Nói đùa cấp quốc tế sao? Xem ra sai lầm này của cô ta thật không thể tha thứ. Vâng, lão bản. Trung niên đeo mắt kiến vội vàng lên tiếng đồng tình. Mở nó. Cô nàng bình luận viên này không phải đang buồn ngủ đấy chứ đúng vậy. Ác tân Martin 177 làm sao có thể dẫn đầu được. Sau khi Quý Hồng quyết định đuổi việc nữ chủ trì thì tại trường đua xe. Những cổ động viên sau phút ngắn ngủi trầm mặt liền ồn ào sôi nổi. Trong lúc nhất thời những tiếng chửi tục vang lên bốn phía Không ai tin rằng Đông Phương lãnh vũ sẽ dẫn đầu ở trận đấu vòng thứ hai. Không riêng gì bọn hắn, mà cả những nhân vật có máu mặt cũng không tin. Thật quá hoang đường và vớ vẩn. Vớ vẩn sao? 5 phút đồng hồ sau Thanh âm của nữ chủ trì tiếp tục vang lên ác tân mát tin 177 đã dẫn đầu chạy xong nửa vòng thứ hai. Ưu thế rất rõ ràng. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ lấy được vị trí thứ nhất trong trận đấu này Lúc này biểu tình của nữ chủ trì đã trấn định hơn, giọng nói cũng rõ ràng hơn Mà đồng dạng trường đu lại càng thêm yên tĩnh Lúc này không một ai còn chửi tục nữa Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn về phía màn hình lớn Thông qua màn hình lớn thì mọi người có thể thấy chiếc áp tân Martin 177 đang chạy tà tà về. Nhìn bóng xe màu trắng hoa Mỹ, mỗi thành viên trong trường đua đều cảm thấy như là một ảo ảnh không chân thật. Thậm chí có người còn dùng hai tay dụi mắt mình để xác nhận có phải nhìn nhầm không. Cảm giác này không riêng gì họ mà ngay cả những nhân vật nổi tiếng cũng như vậy. Khoan thiếu cùng thành viên câu lạc bộ siêu bào cũng vậy. Sa vương Hàn Quốc thôi vĩnh cảnh trực tiếp đứng thẳng dậy. Ngay cả quý hồng vừa muốn đuổi việc nữ chủ trì cũng bất ngờ tay phải nàng rung lên làm đổ ly rượu ra thảm lót sàn nhà. Cho Thanh âm ly rượu rơi xuống vỡ nát làm rượu đỏ chảy ra sàn nhà. Thanh âm này cũng kéo quý hồng và trung niên đeo mắt kiến trở về với sự thật. Trải qua phút khiếp sợ ngắn ngũi, nàng theo bản năng đứng bật dậy. Lão bản cẩn thận người trung niên kinh hơ một tiếng, rồi chạy về phía nàng. Quý hồng đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng trực tiếp ngồi xuống ghế salon. Bày ra tư thế hấp dẫn chết người không đền mạng. Tư cười nói ta thật sự là xem thường tiểu bằng hữu này rồi. Hắn chỉ dùng 3 phần tư thời gian thi đấu đã có thể dẫn đầu ưu thế cực kỳ rõ ràng. Biểu hiện của hắn làm cho ta lại gần 5 triệu nha. Khanh khát. Vừa nói xong quý hồng liền cười rộ lên. Nhìn nàng cười vui vẻ trung niên đeo mắt tính cũng không thể thốt được nửa lời. Hắn hiểu chuyện này thật quá sức tưởng tượng rồi. Ta kháo tên này làm sao có thể về nhất chứ? Thật không thể tin nổi quả thật rất thái quá rồi. Ta đang hoài nghi nhà cái có dở trò thủy gì không nữa. Có phải không đó? Dù sao cũng có tuyển thủ là đồ đệ sa vương Hàn Quốc. Bọn họ sao có thể chịu thu dễ như vậy được sau vài phút trầm mặt. Những cổ động viên bắt đầu sôi nổi nghị luận. Cái nhìn của họ không đồng nhất. Có người không tin. Có người cho rằng nhà cái dở trò. Còn có người như muốn điên lên. So với họ, những nhân vật có máu mặt có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Tuy bọn họ cảm thấy chuyện này quá vớ vẩn, nhưng họ không tin nhà cái dám dở trò. Trong phòng câu lạc bộ siêu vào, Trong đại sảnh im án đến dọn người khen thiếu không nói gì không ai dám nói gì. Nguyên bản Họ đều cho rằng đối thủ của Tôn Vệ Đông chỉ có Kim Hy Mỹ. Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên trình dạo Kim Đông Phương lãnh vũ làm cho mọi người cảm thấy kinh hỷ. Cả đám người trầm mặt Ngay cả trên mặt Chu Đào Kẻ đánh cuộc với bùi đông lai cũng không còn một chút đắc ý nào. Mà chính là sợ hãi. Dưới ánh đèn, nghĩ tới kết cục sau khi thu trận, sắc mặt hắn không khỏi trắng bệt. Hai tay không thể khống chế được bắt đầu run rễ. Không sao trận đấu còn chưa chấm dứt. Ai về nhất còn chưa biết được hắn cố gắng dùng tinh thần ác an ủi những thành viên câu lạc bộ siêu vào. Bá. Thanh âm của chu đào vừa dứt thì thành viên câu lạc bộ siêu bào nhìn về phía hắn với ánh mắt như nhìn một thằng ngốc. Tuy rằng bọn hắn không thể lý giải tại sao vòng thứ hai Đông phương lãnh vũ có thể rút ngắn thời gian. Nhưng hiện giờ hắn đã cách hai người Kim Hy Mỹ và tôn vệ đông khoảng 30 giây. Nhưng mà, đây là sự thật không thể thay đổi. Giớ tình hình này, Chỉ cần đông phương lãnh vũ không mắc phải sai lầm nghiêm trọng thì vị trí thứ nhất là ai thì không cần phải nói Ngươi có thể cút ra khỏi câu lạc bộ được rồi Lúc này khoan thiếu đột nhiên xoay người, lạnh lùng quét mắt nhìn chu đào một cái Đối mặt với những ánh mắt xem thường của mọi người Lời nói không chút tình cảm của Khang Thiếu Vang lên bên tai khiến Chu Đào cảm thấy sức lực như chiếc bong bóng bị xì hơi. Đặt mông ngồi phệt xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Trong một đại sảnh xa hoa, Sa vương Hàn Quốc thôi vĩnh cảnh đứng vật dậy nhìn chầm chầm vào chiếc ác tân mát tinh 177 đang giảm tốc độ. Hắn trầm mặt đi đến bên cửa sổ. Hiếp mắt lại Hắn lẩm bẩm lấy thực lực của Kim Hy Mỹ Người thường căn bản không thể thắng nổi Chẳng lẽ kẻ lái xe này có quan hệ gì với tên tạp chủng kia sao nghĩ đến đây Thôi Vĩnh Cảnh lập tức xoay người đi đến bàn điện thoại bấm số văn phòng của Quý Hồng Quý Tiểu Thư, lái xe số 4 kia là ai? Ta muốn tư liệu của hắn điện thoại vừa kết nối. Thôi Vĩnh Cảnh đã mở miệng. Giọng nói có vẻ ngưng trọng. Nhưng trong đó không giấu nổi sự hưng phấn. Thôi tiên sinh. Hắn tên Đông Phương Lãnh Vũ. Là cháu cơn. u Rơn. Quy. Quy. À. Dơn. Dơn. Quy. Quý. Thủ một mức một còn với ta. Quý Hồng theo bản năng cho rằng Kim Mỹ Hy Thu làm thôi vĩnh cảnh khó chịu. Cho nên nàng nhắc nhở bân Quê thôi tiên sinh hẳn là hiểu được. Có thể trở thành đối thủ một mức một còn với ta ở Đông Hải thì người này khẳng định không đơn giản. Quý tiểu thư cô hiểu lầm rồi ta không có ý nghĩ muốn gây phiền phức cho hắn. Thôi vĩnh cảnh trầm giọng nói ta chỉ muốn biết một ít tư liệu của hắn tỉ như sư phụ của hắn là ai. Sao? Chẳng lẽ thôi tiên sinh hoài nghi sư phụ của hắn là người chiến thắng thần bí năm đó? Quý hồng lập tức biết rõ nguyên nhân lần này thôi vĩnh cảnh đến Trung Quốc là cái gì? Thôi Vĩnh Cảnh cũng không giấu diêm đúng vậy. Nếu không, hắn không có khả năng thắng được kim hy mỉa. Thôi tiên sinh. Thân phận của hắn rất đặc thù. Ta có thể lấy được toàn bộ tư liệu của hắn chỉ là Quý tiểu thư cô ra giá đi. Thôi Vĩnh Cảnh lạnh giọng cắt ngang lời của Quý Hồng. Đầu bên kia điện thoại quý hồng cười khanh khách 100 vạn Trong vòng một ngày ta sẽ đem tư liệu giao cho ngài Hoặc là cho ngài một cơ hội nói chuyện với hắn Thành giao Thôi vĩnh nguyên mặt không chút thay đổi Nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc Cô đi an bài để hắn gặp mặt ta cảm tạ sự hào phóng của thôi tiên sinh Quý Hồng cười rồi cút điện thoại thật không ngờ. Tiểu bằng hữu đông phương lãnh vụ có thể mang tới cho ta số đỏ đến thế. Ồ! Nếu hắn không phải là cháu của Liễu Nguyệt thì thật sự ta còn muốn nhận hắn làm em nuôi nữa. Mặc dù đã sớm lĩnh giáo thủ đoạn kiếm tiền của Quý Hồng. Nhưng tận mắt chứng kiến hành vi lừa đảo của nàng. Người trung niên không khỏi thấy lạnh cả sống lương. Nàng giống như là một con hồ ly tinh, sau khi chuốt cho ngươi đầu ớt chán phán thì thiết kế để ngươi tự chui vào bể. Mười phút sau, bùi đông lai lái chiếc áp tân mát tinh 177 thành công đi tới Đức. Đối với những kẻ yêu thiết đua xe mà nói thì họ thua không lớn cho nên cũng không đau lòng. Vì thế mà khi thấy Đông Phương lãnh vũ có thể chiến thắng hai đồ đệ của Sa Vương thì liền cảm thấy vui vẻ không thôi. Mắt thấy ác tân mát tin 177 chạy đến Đức thì cơ hồ toàn bộ kẻ yêu thích đua xe đều vung tay hô to chúc mừng. Nhưng mà làm cho bọn họ nghi ngờ đó là trong tiếng hoang hô. Ác tân mát tin 177 không có dừng lại. Mà là tiếp tục lấy một tốc độ khủng khiếp lao về phía trước. Tên này muốn làm gì? Giờ khắc này trong lòng mọi người cùng hiện ra một nghi vấn. Người nghi ngờ không chỉ bọn họ mà ngay cả họ đông phương lãnh phủ ngồi ở tay lái phủ cũng khó hiểu đông lai ca. Sao ca lại nếu để cho bọn họ biết là ta thay ngươi thắng được trận đấu, bọn họ sẽ nói rằng chúng ta phạm luật. Bùi Đông Lai mỉm cười, nheo mắt nói Thực xin lỗi, Đông Lai ca ta quá mức hưng phấn cho nên không để ý nhiều đến như vậy Nghe Bùi Đông Lai giải thích, họ Đông Phương lãnh vũ tỉnh ngộ Sau đó trầm giọng nói tên chu đào ngu ngốc Dám cá cược chặt hai tay với Đông Lai, nhất định sau này cả đời của hắn sẽ ngồi trên xe lăn. Bùi Đông Lai cũng không nói gì nữa Một con thị huyết cô Lan không thể loạn vì tình huống chung quanh. Mà là vơn. A. O. T. Hơn. O. Khắc máu chốt. Dùng răng nanh sắc bén cùng với khí lực 10 phần cắn đứt yết hầu của địch nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 97 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.ir Chương 97 giết người bắt quá chỉ cần gật đầu Trong màn đêm Bùi đông lai điều khiển chiếc ác tân mát 177 đi vào một chỗ không người ở phía sau Dừng xe lại Cùng với đông phương lãnh vũ trao đổi vị trí Ô tôi một lần nữa khởi động Tuy rằng Đông Phương Lãnh Vũ theo hương, bất quá lòng hiếu kỳ cũng là bị bồi Đông Lai vặt lên. Trong lòng như bị móng mèo quấy nhiễu, ngứa gây gắt, rốt cuộc. Sau nhiều lần do dự, Đông Phương Lãnh Vũ lấy hết Dũng khí hỏi Đông Lai ca. Theo ta thấy, trình độ lại xe của ca còn hơn cả khoen tử kiện cùng với Sa Vương hơn. Huy. Làm sao mà ca được như thế ta từng học một ít kỹ thuật lái xe của một người thần bí Đối mặt với câu hỏi của Đông Phương Lãnh Vũ Bùi Đông Lai không có cách nào khác nói ra đầu đuôi sự thật Chỉ có thể thuận miệng nói dối Người thần bí ư Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi ngẩn ngơ Tự hồ suy nghĩ xem đối thủ ngư bức cỡ nào mới có thể dạy dỗ dạng đồ đệ như bùi đông lai. Đông lai ca. Ngay từ đầu khi ca lên xe biểu hiện ra vẻ khác thường. Ca nói ca đang nhớ lại chuyện cũ. Chắc là đang nhớ lại tình hình học xe lúc trước sao dù cho đông phương lãnh phủ có muốn cố gắng suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không ra được gì. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa mà lại hỏi. Bùi đông lai ngật gật đầu trong con ngươi hiện lên một kỳ bi thương. Theo ý nào đó lên nói Tiêu Phi Đức Xác là sư phụ của hắn. Mà bởi vì Tiêu Phi đem linh hồn cho hắn, hiện giờ đã hoàn toàn biến mất trên cái thế giới này. Chỉ là không cách nào lý giải được chính là dựa theo lịch sử tiến trình. Nguyên vốn hẳn là còn có thể sống 5 năm nữa Lúc sau Linh hồn của hắn mới ma xuôi quỷ Khiến xuất hiện ở trên người Bùi Đông Lai Đối với tất cả mọi thứ Tiêu Phi không thể lý giải Bùi Đông Lai cũng không cách nào lý giải Thậm chí Ở Bùi Đông Lai xem ra Cái gọi là ngành nghiên cứu quái nhân Cũng khẳng định không thể lý giải Đây cũng là hắn khăn khăn cần giữ kín bí mật. Nếu hắn tiết lộ ra ngoài thì tin tưởng rằng hắn sẽ trở thành một con chuột bạch để mọi người nghiên cứu. Đúng rồi. Đông Lai Ca. Ở trận đấu trước, chúng ta đặt cược 100.000. Dựa theo tỷ lệ đặt cực, nhà cái được bồi chúng ta 1 triệu 2 ngàn vạn. Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có nhận thấy được Bùi Đông Lai lộ ra vẻ dị thường. Hắn thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào. Cười nói Đông Lai ca. Ta chỉ cầm lại 100.000 tiền vốn. Còn lại ca lấy đi. Ấy! Ngạc nhiên khi nghe lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ. Bùi Đông Lai không khỏi từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Kinh ngạc liếc mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ một cái. Tự hồ. Hắn thật không ngờ họ Đông Phương Lãnh Vũ sẽ dễ dàng đem một triệu một đưa cho hắn. Đông Lai ca, nếu như không có ca ta ngay cả 100.000 cũng không lấy lại được. Dường như đã đã hiểu được vẻ nghi hoặc của bùi Đông Lai trong cho nên Đông Phương Lãnh Vũ tiêu sái cười cười trận đấu là ca thắng. Phần tiền kia là thuộc về ca. Nếu như không có ngươi cung cấp cơ hội thì ta cũng sẽ không thể thắng được. Đối mặt với sự khẳng khái. Hào phóng của Đông Phương lãnh vũ. Bùi đông lai trong lòng mơ hồ có chút xúc động cho nên. Một triệu hai trăm Ngươi lấy đi tiền vốn 100.000 Còn lại chúng ta chi đều. Đông lai ca. Dường như Đông Phương Lãnh Vũ theo bản năng như muốn nói gì đó. Nếu đã coi ta là bằng hữu thì đừng nói nhảm. Không đợi họ Đông Phương Lãnh Vũ đem câu nói kế tiếp nói ra. Bùi Đông Lai liền trực tiếp cắt đứt câu nói của Đông Phương Lãnh Vũ bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Nhìn vẻ mặt thành thật của Bùi Đông Lai thì trong lòng Đông Phương Lãnh Vũ liền xúc động. Ngày đầu tiên khi Bùi Đông Lai bước vào biệt thự thì hắn từng vung tay đối với Bùi Đông Lai. Mà Bùi Đông Lai bất kể hiềm khiếp trước kia không nói. Hơn nữa lại còn muốn cùng hắn làm bằng hữu. Cam nguyện xuất ra 5.500 vạn cho hắn. Xúc động rất nhiều, Đông Phương Lãnh Vũ cũng càng thêm suy đoán nhất định Bùi Đông Lai không phải bình thường người. Nếu không, Bùi Đông Lai không có khả năng không cần mấy ngàn vạn to lớn như vậy. Để ý sao? Quả thật không cần. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, Nếu hắn không có dung hợp linh hồn với Tiêu Phi thì mấy ngàn vạn kia tuyệt đối đủ làm cho hắn động tâm. Nhưng mà, Từ khi dung hợp linh hồn với Tiêu Phi, ánh mắt của hắn cũng phóng ra xa hơn. Nếu không, Hắn không có khả năng làm được chuyện kia cho tiêu phi. Hắn nói cũng đúng sự thật. Nếu như không có Đông Phương lãnh vũ. Hắn cho dù có được xa kỹ. Cũng không thể có thể kiếm được số tiền kia. Đông Lai ca ca đã nói như vậy ta cũng không làm kiêu. Đông Phương lãnh vũ thật lưu manh cười cười. Đối với hắn mà nói. Hắn cũng không để ý đến số tiền kia mà là bồi đông lai vị bằng hữu này đúng là hợp khẩu vị đối với hắn. Nửa phút đồng hồ sau. Khi đông phương lãnh vụ lái chiếc ác tân mát tin 177 trở về thì Kim Hy Mỹ và Tôn Vệ Đông vừa mới đến Đức. Bất luận là Kim Hy Mỹ hay là Tôn Vệ Đông sau khi đi tới Đức thì bọn hắn cũng không nhận được những tiếng hoang hơ mà thay vào đó là những tiếng thoáng mạ. Bọn hắn cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về chiếc ác tân mát tinh 177. Không riêng gì bọn hắn. Ngay cả một vài nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng sôi nổi đứng ở cửa sổ nhìn ác tân mát tinh 177. Mà nằm ở tầm cao nhất văn phòng quý hồng trước tiên là mang theo tên nam nhân trung niên đi xuống dưới lầu. Đông Phương Lãnh Vũ đã làm cho nàng kiếm được gần năm trơn. Năm trơn! Nếu mà so với số tiền đã kiếm trong vòng một năm qua của nơi này thì quả thật là còn nhiều hơn. Sau khi dừng lại xe, nhìn vào từng khu mặt chờ mông hai bên đường thì Đông Phương Lãnh Vũ cảm thấy có chút xấu hổ. Người khác không biết nhưng bản thân hắn lại rất rõ ràng. Phần vinh quang này đúng ra là phải thuộc về bùi Đông Lai. Đông Lai ca ta sẽ chai mặt một lần mà hưởng thụ cái đại ngộ làm xa vương này. Ha! Ha cho tới nay! Đông Phương lãnh vũ đều là một thực người rõ ràng. Sau khi cảm thấy xấu hổ thì hắn lưu manh nói một câu. Trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống. Đông phương lãnh vũ vừa xuống xe liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt kẻ yêu thiết đua xe. Trong mắt của bọn hắn chỉ có một loại cảm xúc mến mộ. Ở nhóm bọn hắn xem ra. Có thể chiến thắng đồ dơn. Dơn Quy. Quy. Ê. Cương. Ủa Sa vương. Đông phương lãnh vũ hoàn toàn đáng giá để bọn chúng phải ngưỡng mộ. Bà ra nó Trận đấu là Đông Lai ca thắng Các người nhìn chầm chầm vào ta như thế Thì làm sao ta chịu nổi được đây à Cảm nhận được từng ánh mắt ngưỡng mộ kia Đông Phương Lãnh Vũ rất muốn nói cho bọn hắn biết Bùi Đông Lai mới chính là thần tượng của bọn hắn Nhưng mà nếu nói ra thì sẽ gây phiền tói cho Bùi Đông Lai Cho nên hắn chỉ âm thầm nghĩ ở trong lòng Thầm nghĩ ở trong lòng đồng thời Đông Phương Lãnh Vũ nhịn không được lai lít mắt nhìn bùi đông lai một cái nhưng mà chỉ thấy vẻ mặt bùi đông lai thờ ơ. Điều này không khỏi làm Đông Phương Lãnh Vũ cảm thấy xấu hổ. Mà một bên kia Kim Hy Mỹ cùng với Tôn Vệ Đông giống như là gà mắt đẻ cả người đều ủ rũ. Nhất là Tôn Vệ Đông. Hắn cảm giác mình không có thể diện đi gặp khoan tử kiện cùng với đám thành viên trong câu lạc bộ siêu vào. Tôn vệ đông cảm giác rằng mình không còn mặt mũi đi lên lầu nữa nhưng mà lúc này đây có người chủ động chạy về phía hắn. Là chu Đào. Lúc trước. Bởi vì hắn đã nói ra một câu ngu ngốc cho nên khoan tử kiện đã trực tiếp đá hắn ra khỏi câu lạc bộ siêu vào. Mà cũng bởi vì Tôn Vệ Đông thu trận này cho nên hắn sắp phải gặp cơn ác mộng. Tuy rằng hắn cũng đủ để được gọi là một phú nhị đại nhưng mà hắn có một vạn lý do để tin tưởng rằng ở Đông Hải này Đông Phương Lãnh Vũ sẽ có thủ đoạn chặt hai cái chân của hắn. Dưới tình hình như vậy thì hắn chỉ đành phải ký thác toàn bộ hy vọng vào Tôn Vệ Đông. Hy vọng Tôn Vệ Đông có thể ra mặt cứu hắn. Tôn ca Tôn ca chu đào chạy tới thở hổn hen Đứng ở một bên gõ lên kính xe rồi kêu lên Trong tu A-ta-na Tâm tình cơn U A T O Nương. Vệ đông vốn mất mát Mắt thấy chu đào ở ngoài xe gõ không ngừng Nhất thời quay kiến xe xuống phẫn nộ quát lăng qua một bên Tôn Tôn ca nhất định phải cứu ta à. Lúc này chu Đào không còn tỏ ra thái độ giống như lúc trước nữa Lúc này đây hắn liền cầu xin Tôn vệ động Nghe được chu Đào cầu xin Tôn vệ đông không khỏi cảm thấy phiền lòng Bất quá thì hắn cũng không tiếp tục mắng chu Đào nữa mà là đem ánh mắt ném về phía trước Phía trước, sau khi Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Đông Lai xuống xe, một lần hưởng thụ cảm giác làm xa vương thì sau đó Đông Phương Lãnh Vũ liền dẫn Bùi Đông Lai đến chỗ Tôn Vệ Đông. Hiển nhiên, đối với Đông Phương Lãnh Vũ mà nói, thắng lợi trong cuộc tranh tài chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn chính là cặp chân chó của chu Đào, Tôn Cà. Công ca Chu Đào thấy Đông Phương lãnh vũ giống như là hỗn thế ma vương. Mặt lạnh hướng về bên này đi tới. Sợ tới mức muốn khóc. Hát hát Chu Đào, lúc nãy không phải ngươi rất cuồng hay sao? Không phải là ngươi đã cược với Đông Lai ca hai cái chân sao thấy được vẻ hoảng sợ của Chu Đào thì giọng nói của Đông Phương lãnh vũ không có chút nhân từ nào. Nếu có thì đó chính là sự lạnh lùm. Ở hắn xe ra, chú Đào muốn chặt hai cái chân của bùi đông lai thì quả thật là hắn muốn chết. Chú Đào sợ tới mức không dám lên tiếng. Đông phương lãnh vũ. Giết người bắt quá chỉ cần ngợt đầu. Đêm nay ngươi đã rất phong quan. Không cần phải dồn người khác vào tuyệt lộ nữa. Bởi vì thu trận cho nên, tâm tình của Tôn Vệ Đông rất không xong. Hiện giờ nhìn thấy Đông Phương Lãnh Vũ muốn diệt sạch thì liền phát cáu. Giết người bất quá ngật đầu sao Đông Phương Lãnh Vũ cười lạnh một tiếng hát. Nếu vừa rồi chúng ta thu trận thì tuyệt đối ngươi sẽ không nói như vậy. Sẽ sao? Không có. Điểm này. Không riêng gì Đông Phương Lãnh Vũ biết. Tôn vệ Đông cùng chu Đào cũng biết. Mà ngay cả bùi đông lai cũng tâm như gương sáng. Tiểu tử. Làm cẩu là thì cần phải giác ngộ việc làm cẩu. Đừng có tưởng rằng có đông phương lãnh vũ làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm. Ánh mắt tôn vệ đông nhìn chầm chầm vào bùi đông lai nếu như ngươi dám chặt hai chân của chu đào thì ta khẳng định ngươi sẽ bị người tức vào bao tai. Ném vào sông hoàng phổ cho cá ăn. Hiển nhiên, Tôn Vệ Đông cho rằng Bùi Đông Lai là quả hồng mềm, dễ nắm bắt, chuẩn bị dọa lùi Bùi Đông Lai. Đúng vậy. Tên hai lúa kia. Ngươi thử động thử vào đầu ngón tay của lão tử coi có Tôn Vệ Đông làm chỗ dựa. chu Đào không còn run sợ nữa mà đã khôi phục vài phần đảm lượng. Không trả lời. Phanh Bùi Đông Lai bước ra từng bước bung lên chân phải lên, đá vào chu đào. Hắn dùng hành động thực tế để trả lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.xyz. Chương 98 truyện audio được phát hành tại truyenaudio.xyz. Chương 98 các đức chân chó. Hô từ sau khi Bùi Đông Lai đi theo Bùi Vũ phu luyện võ Mấy ngày nay hắn luôn cố gắng, cố gắng để bản thân đạt đến cảnh giới minh kính, mà bản thân hắn đã mơ hồ có được vài phần khí thế của người luyện võ. Một cước được xuất ra liền mang theo một âm thanh xé gió. Không những thế, lần này bùi đông lai ra tay đã làm cho chu Đào hoàn toàn không thể trở tay kịp. Mà một tên chu đào đã bị ngấm vào rượu sắc Thì làm sao có thể ngăn cản được sao Phanh Răng rắc Hai âm thanh chói tệ A Quy Dơn U Vinh Quy Quy Nơn Gơn Như cùng vang lên một lúc Cái chân chói của chu đào đã bị gãy À, trong màn đêm, Chu Đào ngã xuống đây, cả thân thể liền cuộn tròn lại cùng một chỗ. Theo bản năng hắn liền dùng tay che vào các chân bị gãy, không ngừng kêu lên. Thấy một màn như vậy thì đồng tử của Tôn Vệ Đông đột ngột mở to ra. Mặc dù lúc trận đấu bắt đầu thì Tôn Vệ Đông có nghe được Đông Phương Lãnh Vũ kêu bùi Đông Lai là Đông Lai ca. Mà hắn xem ra Bùi Đông Lai chỉ mặc một đồ trang phục rẻ tiền Hơn nữa lại không có bộ dạng ăn chơi trát tán nào Thì theo bản năng hắn nghĩ Bùi Đông Lai chỉ là một tên người hầu cho Đông Phương Lãnh Vũ mà thôi Tôn vệ đông đã bị hành động của Bùi Đông Lai làm cho cả kinh mạc Ở bên cạnh Đông Phương Lãnh Vũ lại tỏ ra không có chuyện gì Ở hắn xem ra Ngày đầu tiên khi bước chân vào biệt thự đàn cung thì Bùi Đông Lai đã đem hắn đánh ngã xuống đất. Nếu như bây giờ Bùi Đông Lai không động thủ mới là chuyện lạ. Một cước đá gãy chân của chu Đào. Bùi Đông Lai cũng không có ngừng lại. Hắn bước lên từng bước vung chân lên nhắm vào ngay đầu gối của chu Đào. Hung hăng đạp xuống. Hai lúa Ngươi tôn vệ đông thấy bùi đông lai còn muốn tiếp tục động thủ thì liền giận tím mặt rồi gầm lên hồng ngăn cản bùi đông lai lại. Răng rắc. Không đợi tôn vệ đông nói hết thì một âm thanh xương gãy lại vang lên. Một việc ngăn cản không có hiệu quả. Trên mặt đất, chu đào vị bùi đông lai dẫm xuống thì xương cốt của hắn liền đâm xuyên cả da thịt. Cả người đều bị nhụm đỏ bởi màu máu tươi, ngao, đau đớn đã làm cho chu Đào khen lên một tiếng thân thể của hắn không khốn chế được mà nhộm lên. Tiếng kêu thốn khổ của chu Đào đã làm chú ý đến những người khác. Những tên yêu thích đua xe đều đem ánh mắt nhìn về phía này. Cùng lúc đó nam nhân trung niên mang theo quý hồng hướng về phía bên này đi tới. Sau khi thấy được bồi đông lai động thủ thì theo bản năng hắn liền dường bước. Ngay đó, dưới sự chăm chúa của mọi người thì bồi đông lai lại một lần nữa xuất thủ. Chân phải hắn dơ lên hung hăng đập vào đầu gối còn lại của chu đào. Răng rắc. Tiên xương cốt gãy làm cho người khác nghe thấy liền cảm thấy sợ tóc gáy lại vang lên một lần nữa. Lúc này đây, chu đào ngay cả tiếng kêu rên cũng không có phát ra, hắn liền trực tiếp hôn mê luôn. Thấy một màn như vậy thì những tên yêu thích đua xe đều rối rít biến sắc mà vẽ mặt tôn vệ đông lại không dám tin. Dường như hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi đông lai lại dám hạ thủ tàn nhẫn như thế. Không riêng gì Tôn Vệ Đông mà ngay cả Đông Phương Lãnh Vũ thấy được thủ đoạn hung tàn của Bùi Đông Lai mà cảm thấy giật mình. Ở hắn xem ra. Nếu như ngày hôm đó Bùi Đông Lai cũng sẽ hạ tử thủ đối với hắn như lúc này thì bây giờ chắc rằng hắn đang nằm ở bệnh viện rồi. Muốn giống như hắn không sau khi phế xong chu đào thì vẻ mặt của Bùi Đông Lai cũng vẫn bình tĩnh như trước. Hắn xoay người lại nhìn vào Tôn Vệ Đông. Ánh mắt liền nheo lại. Bên tai vang lên câu hỏi của Bùi Đông Lai thấy được bộ dạng bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì Tôn Vệ Đông liền cảm giác được trái tim của mình giống như là bị cái gì bóp chặt lại. Một cổ lạnh lẽo sợ hãi liền truyền khắp người hắn từ đỉnh đầu xuống chân. Một cổ sợ hãi lan ra khắp người hắn. Đông Phương Lãnh phủ Tiểu Ban Hữu Ở đây đã xảy ra chuyện gì coi như lúc Tôn Vệ Đông bị thủ đoạn hung ác của Bùi Đông Lai làm cho sợ tới mức không dám lên tiếng Thì quý hồng thân mang mộ bộ lễ phục dạ hội màu hồng đã đi tới Ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Lãnh phủ một lát rồi sau đó lưu lại trên người của Bùi Đông Lai Ánh mắt đang cân nhắc điều gì? Cũng giống như Tôn Vệ Đông, lúc trước Quý Hồng cũng coi Bùi Đông Lai là một tên tay sai của Đông Phương Lãnh Vũ. Mà hiện giờ nàng đã phủ nhận phán đoán đó. Bởi vì nàng biết được bối cảnh sau lưng của chu Đào rõ ràng là lớn hơn Tôn Vệ Đông. Ở nàng xem ra nếu như Đông Phương Lãnh Vũ động thủ đánh cho chu Đào tàn phế là một chuyện có thể hiểu được nhưng mà lúc này tên kia lại ra tay. Dường như đây là một chuyện không có khả năng Hơn nữa Nàng đã xem được quá trình Bùi Đông Lai ra tay động thủ Bởi vì thủ đoạn quyết đoán cùng với sức lực hết sức tàn nhẫn của Bùi Đông Lai đã để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc Ở nàng xem ra đó tuyệt đối không phải là hành động của một kẻ tùy tùng. Như thế nào? Quý A Yêu Không phải là cô muốn xuất đầu cho hai tên tiểu này này đó chứ đối mặt với lời chất vấn của Quý Hồng thì Đông Phương Lãnh Vũ liền cười lạnh một tiếng. Bên tai vang lên câu trả lời của Đông Phương Lãnh Vũ. Quý Hồng cũng không làm gì mà vẫn như cũ. Vẫn chăm chú nhìn vào bồi đông lai. Trong lúc này thấy được bồi đông lai không tỏ ra vẻ cao ngạo gì thì nàng liền nở ra một nụ cười. Khanh khát Trong mạng đêm Nàng không ngừng cười khanh khát Vô cùng phong tình vạn chủng tiểu bằng hữu Mới vừa rồi ngươi đã giúp tỷ tỉ, tỉ kiếm được gần 5 triệu Tỉ tỷ làm sao lại giúp người khác đối phó với ngươi được Nhưng mà tiểu bằng hữu à Ngươi nên biết rằng bối cảnh của hai vị bằng hữu tôn vệ đông cùng với chu đào này Người của ngươi đánh chu đào tàn phế. Chẳng lẽ ngươi không sợ bọn hắn trả thù sao? Khi nói chuyện, ánh mắt của bùi đông lai liền dịch chuyển ra khỏi người của bùi đông lai nhưng mà dư quan vẫn âm thầm chăm chú nhìn vào. Một nữ nhân gạo hoạt. Nghe được Quý Hồng nói như vậy lại thấy Quý Hồng âm thầm quan sát vẻ mặt của mình thì Bùi Đông Lai đã hiểu rằng Quý Hồng đang muốn thăm dò thân phận của mình. Đông Phương lãnh vũ đường tưởng cô cô của ngươi là Liễu Nguyệt thì có thể vô pháp vô thiên. Ta nói cho người biết, chuyện này ta không để yên đâu. Có lẽ là do Quý Hồng vừa lên tiếng đã đánh tan nỗi sợ hãi trong lòng của Tôn Vệ Đông cho nên vẻ mặt của hắn bỗng trở nên âm trầm. Hận không thể đem Bùi Đông Lai băm thành ngàn mảnh. Hiển nhiên là ở hắn xem chừng. Bùi Đông Lai không dám động thủ trước mặt của Quý Hồng. Cho dù là Bùi Đông Lai có động thủ đi chăng nữa thì lập tức người của Quý Hồng cũng sẽ bước ra ngăn cản. Ai đi? Tôn vệ đông Lúc trước là ai nói với ta rằng chúng ta đã là người trưởng thành rồi Nếu xảy ra sự tình gì cũng không cần tìm người khác Đối mặt với tôn vệ đông thì đông phương lãnh vũ liền châm chọc một câu Sau đó giọng nói của hắn đột nhiên biết đổi Liền lộ ra vẻ cường thế tôn vệ đông Con mẹ nó Ngươi nghĩ là ngươi đang dọa lão tử đó hả? Đừng nói là chuyện này các ngươi không chiếm được lý lẽ, cho dù các ngươi có lý thì sao? Ngươi thử đáp lại lão tử một câu coi. Đầu mát, lão tử cam đoan ngươi phải hối hận ngay. Anh, nghe được đông phương lãnh vụ nói như thế thì quý hồng liền khẽ động. Theo bản năng nàng liền đoán được bản thân của Bùi Đông Lai cũng không đơn giản chút nào nếu không thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng sẽ không nói những lời như vậy. Không riêng gì một mình quý hồng. Tôn vệ Đông cũng vậy. Hắn cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Lúc trước hắn dám nói ra nói vậy là do hắn muốn trả thù Bùi Đông Lai cho dù Đông Phương Lãnh Vũ muốn ngăn cả thì Liễu Nguyệt chưa chắc sẽ ra mặt. Mà hiện giờ Đông Phương Lãnh Vũ đã nói như thế. Tương đương đã nói cho hắn biết ngươi nói cái rắm. Ngươi cho Đông Lai ca là chó mèo ở trên đường. Ngươi thích đá giờ nào là đá sao? Trên thực tế, đúng là trong lòng của Đông Phương Lãnh Vũ đã cho là như vậy. Bùi Đông Lai chẳng những đã luyện qua công phu hơn nữa còn có một người bạn gái đẹp như tiên. Lại được một người là Thái Sơn bắt đầu ở giới tài chính là cổ bồi nguyên thu làm đồ đệ Thậm chí là trình độ lái xe vô cùng ngư bức Tất cả những chuyện này đã làm cho Đông Phương lãnh phủ tin chắc bối cảnh của Bùi Đông Lai tuyệt đối không tầm thường Trong lúc nhất thời thì Quý Hồng cùng với Tôn Vệ Đông đều trầm mặt Hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai Tôn Vệ Đông tiểu bằng hữu Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Bùi Đông Lai vẫn đứng lặng lặng như lúc trước thì Quý Hồng hoàn toàn tin tưởng Bùi Đông Lai có một thân phận không đơn giản. Nàng đang tính toán làm sao để hòa giải được vấn đề này. Đặc biệt là nó đã xảy ra trên địa bàn của nàng nữa. Nếu là song phương muốn dùng võ lực để giải quyết thì bất kỳ bên nào chiến thẳng thì nàng cũng bị liên lụi. Đây cũng không phải là kết quả mà nàng muốn nhìn thấy. Vừa rồi trước khi trận đấu bắt đầu thì Tôn Vệ Đông đã cá cược với bọn ta 500 vạn. Bởi vì chu Đào đã từng xảy ra xếp mít với Đông Lai Ca cho nên đã cược thêm một cái chân nhưng mà Bùi Đông Lai Ca đã trực tiếp cược luôn hai cái chân. Không đợi Tôn Vệ Đông mở miệng. Đông Phương Lãnh Vũ đã cười lạnh nói sau khi kết thúc trận đấu thì hai tên này chẳng những không thực hiện lời cá cực kia mà còn cố chấp. Quả thực là muốn quyết nợ à. Nghe được lời giải thích của Đông Phương Lãnh Vũ thì sắc mặt của Tôn Vệ Đông liền biến chuyển. Hắn cũng biết được chuyện này phía bên hắn đã đối lý. Tôn Vệ Đông tiểu bằng hữu, nếu là như vậy thì ta khuyên ngươi hay là quên đi. Quý hồng trầm tư trong giây lát rồi thêm ý liếc mắt nhìn tôn vệ đông một cái. Sau đó không biết là vô tình hay cố ý mà nhắc nhở tôn vệ đông đông phương lãnh vụ ở Đông Hải luôn độc lai like, độc vạn thế mà ngày hôm nay hắn lại trở nên khác thường như thế đủ để chứng minh người đánh tàn phế chu đào không phải là một kẻ bình thường. Hiện giờ ngươi đang đối lý. Nếu như không có chỗ dựa vững chắc ở phía sau lưng thì ngươi không nên tự lấy đá đập vào chân mình hừ. Tôn vệ đông cũng không trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng rồi cuối người xuống đỡ chu đào lên. Nhìn bộ dáng không cam lòng của tôn vệ đông. Đông phương lãnh vũ cùng quý hồng đều biết rằng tôn vệ đông sẽ không dễ dàng bỏ qua mà chờ sau khi điều tra ra được thân phận của Bùi Đông Lai thì hắn mới quyết định. Hiểu được điều này thì Đông Phương lãnh phủ liền lộ ra bộ mặt hài hước nhìn vào Tôn Vệ Đông, giống như đang cười nhạo Tôn Vệ Đông ngu muội vô tri. Mà về phần Quý Hồng thì liếc mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong màn đêm Nàng thấy được thiếu niên trước mặt chỉ mang một bộ quần áo rẻ tiền nhưng lưng lại thẳng tắp. Vẽ mặt không hề tỏ ra sợ hãi hơn nữa trong đôi mắt lại lón lên. Điều này đã làm cho Quý Hồng có chút kinh hãi. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Nhìn thấy một màn như vậy thì Quý Hồng người được xưng là Đông Hải Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên cùng với Liễu Nguyệt. Đang ở trong lòng mình thầm hỏi. Nhìn thấy được ánh mắt tò mò của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai biết Quý Hồng đang tò mò về thân phận của mình. Đồng dạng thì hắn cũng hiểu được. Bất luận là mình đánh kẻ nào trong hai tên chu đào hay tôn vệ đông thì chỉ sợ thân phận của hai tên này cũng không đơn giản. Nhưng mà hắn lại không hối hận. Càng sẽ không sợ hãi. Người không phạm ta ta không phạm người Nếu người phạm ta thì ẩn nhẫn 3 phần Người còn phạm ta thì trả lại gấp 10 lần Người còn phạm ta trảm thảo trừ căng Đây là những việc mà Bồi Đông Lai đã đề ra Đối với hắn mà nói thì hắn có thể khoan dung Khi ngày đầu tiên đi vào Đông Hải Thì bị tên hung hang càng quấy kia nhạo bán Thì hắn cũng không ra tay